Lê Trạch Lương và Tả Ý dù còn yêu nhau nhưng vẫn không ngừng làm tổn thương nhau như thế, khiến cho mối quan hệ của họ càng trở nên xấu đi. Nhưng các bạn ơi, chúng ta hãy luôn tin rằng, những người yêu nhau cuối cùng rồi cũng sẽ về bên nhau thôi. Bây giờ, anh Xuân mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý của tác giả Mộc Phù Sinh chương 11 Ừ anh yêu cô yêu đến khắc cốt ghi tâm thậm chí có thể vì cô mà từ bỏ tất cả hủy diệt mọi thứ chỉ cần là thứ cô muốn tả ý ngồi bên dưới nhà mình chờ chim đông Quyến mang chìa khóa đến tay thì đóng mở đóng mở nắp điện thoại tin nhắn kia đã gửi đi và anh đã không trả lời chim đồng Quyến xuất hiện kịp lúc Anh cười hi hi, nói Vốn dĩ anh định ở khách sạn rồi Nhưng nếu đã mang trọng trách Chuyển chìa khóa đến cho em Thôi thì anh ngủ tạm một đêm ở đây vậy da mặt đúng là ngày càng dày rồi đấy Đúng vào lúc này Điện thoại chợt veo lên Là Châu Bình Hinh tại thở phù Đấy, sắp chết rồi rồi Châu Bình Hinh nói Đêm hôm mà cô nói những lời như thế Mới đúng là dọa chết rồi đấy, chuyện gì đây Có một vị khách từ Đức sang đây Chị Kiều bảo chúng ta tìm phiên dịch Nhưng tới phút cuối này xảy ra chút vấn đề Và Cô biết tiếng Đức đúng không Hình như còn nhớ Ta ý cười cười Hóa ra là vậy Gấp đỡ đi mà Nếu không thì tôi chết chắc Châu Bình Hình nói Ừ Muốn tôi làm gì đây Khó quá thì không làm được đâu đấy Cô vui vẻ nhận lời Chỉ cần cùng khách hàng đi tham quan vài khu du lịch thôi Ta ý cấp máy Vừa mở cửa vừa kể lại cho chim Đông Quyến nghe Anh nghe xong thì nghiêm túc hỏi: người em phải đi cùng là đàn ông, là phụ nữ, bao nhiêu tuổi? Ta ý lườm anh là ông già. Đàn ông đúng là thích lo xa. căn hộ của Ta ý là loại một phòng ngủ, vì để cho phòng ngủ trông sáng sủa hơn và phòng khách trông rộng rãi hơn. Cô đã không ngăn vách giữa hai phòng này, ngày thường cũng chỉ thả rèm xuống. Chim Đông Quyến đã từng đến đây. Vì vậy, anh mới nói mẹ con tả tình sang đây sẽ rất chật. Em ngủ giường, anh ngủ sofa. Anh nhìn ghế sofa được tả ý trải chăn mỏng, tặc lưỡi. Trời lạnh thế mà em nhẫn tâm cho anh ngủ một mình trên sofa. Tả ý không quay đầu lại mà nói, không thích thì cút về khách sạn năm sao mà ngủ. Chim Đông Quyến đầu hàng, không dám oán thang nữa. Ban đêm, chim Đông Quyến nghe thấy tả ý không ngừng trở mình trên giường. Tả ý... Anh sẽ gọi Hử? Chuyện gì? Hai người họ, người thì ở phòng khách, Người thì ở phòng ngủ Nhưng thật ra chỉ cách nhau một tấm rèm Vì vậy có thể nghe rõ lời nói của nhau Em không ngủ được ư? Hơi hơi, buổi tối thường hay mất ngủ Gần đây tinh thần của em rất kém Lần này khi gặp lại ta ý Anh cảm thấy cô đã lại ốm hơn lần gặp trước Thần sắc lúc nào cũng hốt hoảng Có khi nào vì tóc quá dài nên anh cảm thấy không đủ tinh thần không? Tóc ngăn nhìn chuyên nghiệp hơn và hợp với tính cách của em Diêm Đông Quyến nói Vậy à, vậy để lúc nào đó em thử Cô để tóc dài rất nhiều năm rồi Lần ngắn nhất cũng phải qua vai Rõ ràng không cố tình dưỡng dài Nhưng hình như lại vì chiều theo sở thích của anh Em và cậu ta có gặp nhau không? Diêm Đông Quyến hỏi Tả ý lật người lại xoay sang bên trái. Có gặp, anh ấy chuyển cho em một số tiền. Chim đồng Quyến im lặng rất lâu mới hỏi. Thật ra có nhiều lúc nghỉ thoáng một chút, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Người còn sống không chỉ phải tiếp tục sống, còn phải sống thật hạnh phúc. Anh luôn hy vọng em được hạnh phúc. Đấy. Đông Đông, anh giúp em có thấy hóa hận không? Lần trước em đã hỏi anh. Khi đó anh nói anh có thể làm bất cứ việc gì thì tả ý. Nhưng mà anh dừng lại một lúc Nhưng mà bây giờ anh có hơi hối hận rồi Nếu việc trước như vậy sẽ càng khiến em đau khổ Thì trước đây dù cho thế nào anh cũng sẽ không nhận lại em Cô kéo chân lên cắn môi một cách ngoan cường Lại nói Em không đau khổ Có một câu anh rất muốn nói với em Nói gì Em có từng nghĩ lệ rạch lương lăn lộn trong giới thương nghiệp vào năm qua Hồ mưa gọi gió có gì mà chưa từng thấy Chút xíu tài mọn này của hai chúng ta Có những chỗ thật sự là rõ như thành thiên bạch nhật Đặc biệt là hợp đồng hợp tác Vịnh Lam Điền Đó rõ ràng là một hợp đồng không công bằng Nhưng tại sao cậu ta lại nghĩ cũng không nghĩ mà đã ký tên Vậy thì đó sao? Tả ý tuy là nói thế nhưng bàn tay nắm giữ tâm chăn của cô đã ngày càng siết chặt diêm Đông Quyến lại nói Nếu lại Trạch Lương thật sự nhanh ngốc như vậy Những năm nay cậu ta kiếm ăn bằng gì Cậu ta có đói phó đến mức nào Em là người trong cuộc có lẽ sẽ không hiểu Nhưng người ở ngoài ai mà không biết Muốn chi Hai người ở bên nhau suốt Để nào thật sự không nhận ra điều kỳ lạ Lời này nói xong Tả ý không dám đáp lại nữa Căn phòng trở nên tĩnh lặng Em ngủ rồi sao Anh hỏi nhỏ Ừ em mệt rồi Cô mơ hồ đáp Thật ra cô nào có buồn ngủ, lẽ nào cậu ta không nhận ra điều kỳ lạ, câu nói này không ngừng lãng vãn trong đầu cô. Cô đột nhiên nhớ ra luật sư Khu từng nói hợp đồng được lập ra từ một tháng trước. Lúc ấy cô nhũng tưởng luật sư đã nói nhầm hoặc mình đã nghe nhầm. Một tháng trước chính là lúc cô đến tìm mạnh lợi lệ cho anh Huawei vốn. Vì sao mới lúc đó mà anh đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, hay là... Lúc ấy anh đã biết ý đồ của cô rồi Hay là sớm hơn thế nữa Không phải là cô chưa từng nghĩ như vậy Chỉ là sâu so trong tiềm thức của cô Luôn lãng tránh suy nghĩ này Mỗi khi nó trỗi dậy thì sẽ tự động bị cô phớt lờ Cô không dám nghĩ Cô cứ cho là anh không biết Cứ cho là cô thật sự đã trả thù thành công Không, không Cô lắc đầu không thể nào Nếu anh thật sự biết được cô đang diễn kịch với mình, vậy tại sao còn phối hợp với cô? Nhưng anh đích thực đã rất phối hợp mà từng bước đi vào cái hố do cô đào lên. Ngoài trường, chỉ trường một vài cỏ sát ban đầu, sau đó thì đều phát triển như cô đã thiết kế. Khi mới bắt đầu, cô tiếp cận anh. Anh đương nhiên là đối xử với cô không giống với những người khác, xong lại không nôn nóng mà tỏ ra như thật sự không quen biết cô. Vì vậy, khi Dương Vọng Kiệt đưa cô đến dự tiệc cưới và tình cờ gặp được lề trạch luôn tại đó, cô đã dàn xếp một tai nạn có nguy mà không có hiểm trên con đường cao tốc. Chỉ tiếc là khỏi nhục cái này không hề giúp cho quan hệ của họ có bước tiến triển mang tính đột phá. Lúc đó cô mới lựa chọn cách khác, dùng mối quan hệ với chim Đông Quyến để chọc giận anh. Đã dùng vịnh Lam Điền để làm ván cờ mua bán, buộc cô phải sống với anh. Thủ đoạn ấy khác hẳn với phong cách làm việc thường ngày của anh, nhưng anh vẫn đã làm. Hoặc giả phải cảm ơn cuộc giao dịch hơi mang tính sỉ nhục ấy. Nó giúp cô trở về bên anh một cách hợp tình, hợp lý. Nếu không có tiền đề này, mọi cảm bẫy cô bày ra đều là vô ích. Tất cả, tất cả đều vừa khớp đến thế, không sớm cũng không muộn, hoàn toàn giống như anh đã cố tình đến để cùng cô diễn cho xong bằng kịch vậy. Đột nhiên tả ý nhớ ra sau tai nạn trên đường cao tốc Khi cô bình yên vô sự còn anh bị thương Nằm trên giường bệnh, lề Trạch luôn đã từng hỏi cô một câu rất kỳ lạ Thẩm tả chẳng lẽ cô không cần nói gì với tôi không? Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó thì anh đã hiểu ra tất cả Vì vậy mới đột nhiên lạnh nhạt và cư xử quái lạ với cô Vậy nên khi ở khuôn viên của lệ ra, anh mới ôm lấy cô mà nói Không, em không ở đây Vậy nên sau này anh mới nói, tại anh không muốn em khóc, cho dù em có suốt đời chống đối với anh một cách vô tâm, anh cũng không muốn nhìn em khóc. Như vậy xem ra, hỉ nộ ái ố bất thường của Lệ Trạch Lương không hoàn toàn là xuất phát vì tâm lý kỳ lạ sau khi bị tàn tật, mà là sự mâu thuẫn với việc biết rõ cô đến đây là để trả thù mình, nhưng vẫn cam nguyện diễn chung với cô một cách không có sơ hở. Thủ đoạn mà cô dùng vốn dĩ là không quan binh lỗi lạc Giờ đây khi quay đầu nhìn rõ chân tướng sự việc Càng cảm thấy mình bị ỏi hơn Vũ khí duy nhất và đủ lợi hại mà cô có thể tổn thương anh Cuối cùng lại là tình yêu mà anh dành cho cô Nghĩ đến đây nước mắt sóng sánh trong khoang Cuối cùng cũng phải tuôn trào Cô cụ người lại rút đầu vào chân Cô sợ chim đông quyến nghe thấy mình đang khóc nên cố trùm kính đầu lại, nắp ở trong, khóc thuốc thích. Cô và Lệ Trạch Lương từ thời niên thiếu đến tận bây giờ đã trải qua 10 năm. Trước đây, cô không xác định được, trong thời gian cô giả vờ mất trí, anh cố tình không quen biết cô, không khơi lại ký ức đau buồn của cô là xuất phát từ tình yêu, hay là vì chột dạ. Cô cũng không thể xác định, Khoảng thời gian qua, anh đối xử dịu dàng và bao dung hết mực đối với cô là vì thói quen hay là vì ấy nấy. Giờ đây, cuối cùng cô cũng biết anh quan tâm cô đến thế. Anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm, thậm chí có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, hủy diệt tất cả, chỉ cần là thứ cô muốn. Trong không gian tĩnh lặng và khuya khoắc thế này, đương nhiên là chim đông quyến nghe thấy cô đang khóc. Anh đứng dậy đi sang đó. Đến trước giường của tả ý, đưa tay ra định gọi cô Xong bàn tay đã dừng lại ở không trung Nhẹ nhàng rút về, thở dài Hôm sau, Kiều Hàm Mẫn đến tìm tả ý. Châu Bình Thành nói việc phiên dịch sẽ cho em phụ trách À đúng vậy, nhưng chị không sợ sẽ bị em phá hoại chứ Em không mấy chuyên nghiệp Du học ở Đức mà còn không chuyên nghiệp thì ai chuyên nghiệp đây Kiều Hàm Mẫn cười nói Có cấp bậc là đủ rồi, cũng không phải chuyển công Em chỉ cần đến đón họ là được Ở chỗ khác sẽ có người phiên dịch Buổi trưa, tả ý cùng Châu Bình Thinh ra sân bay đón họ về khách sạn Khách hàng của họ là một đôi vợ chồng già Tính tình rất hiền hòa Họ đến từ Manhattan Trên xe, tả ý cười hì hì nói Cháu từng du học ở Hedinburg Lão phu nhân kinh ngạc nói Hedinburg, cách chỗ chúng tôi rất gần đấy Trước khi đi học, cháu cũng thường xuyên đến Menheim, đó là một thành phố lớn. Lão tiên sinh rất vui tính mà nói, khi nhìn thấy rất nhiều ông khói, chứng tỏ bạn đã đến Menheim. Bởi vì tại Đức, Menheim nổi tiếng là một thành phố công nghiệp, ta cười hì hì. Hàng huyên vài câu, ta ý mới biết, hóa ra con trai của vợ chồng họ có nghiệp vụ qua lại với đường Kiều. Ông bà đến du lịch à? ta ý hỏi. Đúng vậy, nhà con trai nói Trung Quốc rất đẹp, vậy chúng tôi mới đến xem, Lão Phương Nhân nói. Ngoài ra cũng thầm một vài bàn ngủ Lão tiên Sinh bổ sung, lúc này Châu Bình Hinh chợt nói. Chúng ta đến nơi rồi, cô và Châu Bình Hinh đưa cặp vợ chồng già vào khách sạn thì xem như hoàn thành công việc. Lát nữa sẽ có người đến đón họ, xong vì thận trọng, ta ý vẫn đã để lại phương thức liên lạc cho họ. Tả Tình và Dì Nhậm đến Thành A đã vài ngày, Tả Ý cùng họ đi khắp nơi để liên hệ việc khám bệnh. Về sau phải mượn đến quan hệ với Kiềm Hà Mẫn mới có chút tin tức. Hôm nay Tả Ý xin nghỉ phép một ngày để cùng Tả Tình vào bệnh viện. Đây là bệnh viện đi cùng với Học viện Y học. Tả Ý đã từng vào đó. Lần trước khi xảy ra tai nạn chung với lệ trạch Luân, họ chính là được đưa vào đây. Đến bệnh viện, dì nhậm và tả tình vào trong, tả ý thì đi vào nhà vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh, tả ý vừa quay lưng lại đã nhìn thấy lệ trạch lương trên xe lăn Tả ý nhất thời không biết phải làm sao, càng không biết phải nấp đi đâu. Anh ngẩn đầu lên thì liền trông thấy cô, hình như anh đang kiểm tra sức khỏe. Anh không mặc đồng phục của bệnh viện xong cũng ăn vận rất giản dị. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhưng điều kỳ lạ là trong thấy cô anh dường như càng kinh ngạc hơn mắt lóe sáng cho mày hỏi thẳng em đến bệnh viện làm gì tả ý hơi sững sờ nhẹ nhàng nói em đến khám bệnh với người khác lúc này dì nhậm từ trong phòng chẩn đoán bước ra bà nói bác sĩ bảo chúng ta lên phòng trên lầu dạo máy tả ý gật đầu vậy được lát nữa con sẽ lên dì nhậm dắt tay tả tình đi ra Chuẩn bị lên lầu Không biết là bà không nhận ra lệ trạch lương Hay căn bản là không chú ý đến anh Cái lại là tả tình Cô đã nhìn lệ trạch lương một cái Rồi dừng bước Giây phút ấy tả ý ngỡ rằng Kỳ tích sẽ xuất hiện Cô sẽ nhận ra người khác ngoài ba mẹ Và Tạ Minh Hạo. Nhưng tả tình cũng chỉ nghiêng đầu nhìn anh Sau đó nở một nụ cười Tả tình Mời theo mẹ vào Bác sĩ đang đợi đấy Dì nhậm dỗ dành và kéo cô đi Lệ Trạch Lương nhìn bóng lưng của hai người Anh cho mày hỏi Thổng Tạ Tình Trong mắt lé qua quá nhiều những cảm xúc phức tạp Tạ ý biết trước đây Tạ Tình luôn giúp ba quản lý công việc của Hải Nhuận Vì vậy chắc chắn từng tiếp xúc với Lệ Trạch Lương Tạ Tình bị bệnh sau khi ba qua đời Nhưng cụ thể là vì sao không ai có đáp án chính xác Tạ Minh Hảo nói có thể cái chết của ba đã tạo cho cô đã kích quá lớn Tích thật là thấm tả tình Tạ ý nói Không hiểu vì sao chỉ với một ánh mắt không dễ phát giác ấy của Lệ Trạch Lương Chỉ với một sự ngập ngừng đơn giản của tả tình Do duyên số định vạt chăng Tạ ý cảm giác Lệ Trạch Lương biết được nguyên nhân tả tình bị bệnh Vậy nên cô cố tình nói Hình như tả tình rất có thiện cảm với anh Sống chung với tôi bao năm qua, cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi chính diện. Lệ Trạch Lương hù lạnh. Cô ta có thiện cảm với ai, tôi không hứng thú. Đây là phong cách quen thuộc của anh. Nếu muốn biết được gì đó, hơn nữa còn là moi móc thông tin từ miệng của Lệ Trạch Lương, phải nói là còn khó hơn lên trời. Chờ khi Tả Tình khám bệnh xong, Tả Ý không cầm được lòng. Cô bảo dì nhậm và Tả Tình chờ mình vài phút rồi đi lên thang máy. Cô tìm được cô y tá đã đẩy Lệ Trạch Lương lúc nãy tại trung tâm tư vấn. Xin cô cho biết bác sĩ chữa trị của anh là ai? Y tá nói, bác sĩ chính của Lệ Tiên Sinh là bác sĩ Hà. ta ý đi theo hướng dẫn của y tá, tìm đến phòng làm việc của bác sĩ Hà ở tận cùng hành lang. Bây giờ cô mới phát hiện họ đã từng gặp nhau. lần trước, khi cô đã trúng vết thương của Lệ Trạch Lương, vì bác sĩ nửa đêm đến khám cho anh chính là bác sĩ Hà. Hiệu quả sau khi cưa chì của cậu ấy không lý tưởng lắm, đặc biệt là gần đây. Chị bị sưng rất dữ dội, tính mức chi giả cũng không để mang. Bác sĩ Hà giải thích. Tàn trí bị sưng, ta ý không mấy hiểu. Sau khi cười chân, cơ thật sẽ bắt đầu teo rút. Chức năng bị giảm mạnh sau đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của huyết dịch và bạch cầu. Bác sĩ Hà đưa nắm tay phải và tay trái lên làm một động tác đè nén. Hơn nữa, chi dưới còn phải hứng chịu trọng lượng của cơ thể Chi giả và cơ bắp bị chèn ép vào nhau Máu càng khó di chuyển về tim theo cách thông thường Hai nguyên nhân này dẫn đến khói sưng ngày càng ác hóa Đây là một cơn đau dày vò con người Vì vậy, chúng tôi đã nghiêm cấm cậu ấy tiếp tục đeo chi giả Nghiêm trọng mày sao? Ý tôi là nếu như tiếp tục phát triển theo hướng này thì phải làm sao? Vĩnh viễn cũng không cho anh ấy đeo chi giả nữa Bác sĩ Hà nhìn tới ý nói Mẫu quả tồi tệ hơn cô nghĩ Nếu như bệnh tình phát triển theo hướng xấu Trong tình trạng nghiêm trọng nhất Chúng tôi sẽ tiếp tục cưa lên nữa Cũng tức là tiến hành cưa chi lần 2 Ta ý kinh hoàng Há hóc miệng sững người tại chỗ Trước khi cô rời khỏi Bác sĩ lại nói Cậu ấy nghiện rượu Lại nghiện thuốc lá Cái tật này nhất định phải bỏ Mọi người hãy khuyên bảo cô ấy nhiều hơn Ta ý cười khổ Khuyên như thế nào đây Chỉ với thái độ của anh đối với cô thì e là giờ đây, cô coi nói gì cũng chỉ vô ích. Hiện giờ anh và cô còn không bằng hai người xa lạ. Nhưng cô thật sự không nhẫn tâm nhìn anh dằn vặt bản thân như vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web hififlog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Gần đây Châu Bình Hinh lại tìm được một điểm mới với tả ý khiến cô hâm mộ. Bởi vì theo lời Kiều Hòa Mẫn nói thì cặp vợ chồng người Đức ấy rất thích Tả Ý, hét lời khen cô. Tiếng Đức của cô nói hay thật, Châu Bình Hinh lại một lần nữa cảm thán Cô nghe hiểu sao? Tả Ý lắc đầu cười. Mọi người đều nói hay, vậy chắc chắn là hay rồi. Hơn nữa giọng nói nghe rất hay. Trước đây tôi từng thấy người ta nói tiếng Đức, nghe ghê lắm. Tả Ý chỉ biết cười. Cô nói không hay một chút nào, thua xa lệ trạch lương. Âm giọng của anh không phải rất thấp, nhưng khi nói tiếng Đức lại rất có phong vị. Trước đây anh đã dạy cô đọc từng chữ một, trong giọng thấp lại mang chút nho nhã, rất có sức hút. Buổi tối ta ý ngồi xem truyền hình ở nhà, vừa bấm sang lại địa phương thì bất ngờ nhìn thấy lệ trạch lương xuất hiện trong chương trình phỏng vấn ấy. Lâu nay anh rất giảng dị, không thích những hoạt động này, xong lần này anh lại đi ngược nguyên tắc lệ trạch lương ngồi đấy mặc chiếc áo màu xám nhạt đã lại đeo dây giả những lời bác sĩ nói anh tuyệt đối sẽ không làm theo vả lại nếu không đeo dây giả tin chắc anh sẽ không chịu xuất hiện trước ống kính người dẫn chương trình xinh đẹp nổi danh là học búa nhất rất khắt sáo với anh những câu hỏi đặt ra đều vô cùng lễ phép ví dụ như những nghi vấn về việc vốn liếng của lệ thị bị ngân kệ tất cả đều được lệ trạch lương mỉm cười phủ nhận Câu hỏi cuối cùng xin hỏi lại Tiên Sinh Người chủ trì nói Đến nay ngài vẫn chưa kết hôn Về chuyện tình cảm của ngài có thể tiết lộ vài điều cho các bạn khán giả nghe không Tôi chỉ là một thương nhân bình thường, không phải nhân vật công chúng Tin rằng mọi người cũng không có hứng thú với đời tư của tôi Đây là cái khớp nhẹ và duy nhất mà anh dành cho người chủ trì Nói xong thì cười nhạt một cái Gương mặt định hình từ nụ cười nhạt cuối cùng ấy Hôm sau đã trở thành trang bèo của tạp chí kinh tế. Khi đi ngang sạp báo, tả ý chần chừ đôi lúc, cuối cùng vẫn mua một quyển. Cô ngồi đọc từng chữ một trên tàu điện ngầm. Cô dám cá cược, tác giả có bài viết này nếu không phải được thụ ý bởi lệ trạch đương thì cũng là nhận được lợi ích gì đó từ anh. Câu nào cũng là nói tốt cho lệ thị. Xong công lực của người này rất cao, nịnh bợ mà không lộ một dấu tích nào. Đột nhiên ta ý hiểu ra, gần đây anh không ngừng xuất hiện trước công chúng chính là vì muốn cứu vãn hình tượng tốt của lệ thị để người đầu tư có lại niềm tin. Vì vậy dẫu cho có ngồi trên xe lăn anh cũng thường xuyên tham gia vào các chương trình. Điều này đặt ở trước đây là tuyệt đối không thể nào. Cô Lộc trở về trang bìa, nhìn gương mặt ấy một lần nữa. Anh chưa bao giờ thích chụp hình. Vì vậy, hình chụp chung của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, đã ý bất giác đưa ngón tay lên đôi mắt ấy. Không biết đã bao lâu rồi, không thấy anh cười với mình. Gần đây nhất là khi nào, hình như là lúc anh lẻng chạy về từ thành đê, kéo cô vào nhà vệ sinh rồi hôn cô, sau đó anh cầu hôn cô. Khi anh nhìn cô và thật lòng lỡ nụ cười, cặp chân mày ấy đẹp hơn bức ảnh này không biết bao nhiêu ngàn lần. Một khoáng nọ, cô có hơi thất thần, tiếp đó liền có quyển tạp chí và gõ sách, trong lòng thầm thở dài. Vừa chiều, cô đến khách sạn đón cặp vợ chồng người Đức để đưa họ ra sân bay, tiếp tục chuyến du lịch tới một thành phố khác ở Trung Quốc. Cô không ngờ mình đã đến hơi sớm, bèn gấp ngượng ngùng mà ngồi nói chuyện với lão tiên sinh trên sofa, chờ lão phu nhân thu dọn đồ đạc. Lão tiên sinh có một niềm tự hào rất mạnh mẽ đối với nước nhà Luôn miệng hỏi tả ý Có đến thành phố nào đó ở Đức chưa? Hoặc có từng xem qua trận bóng nào chưa? Đang nói giữa chừng thì điện thoại của cô chợt rung lên Cô lật đật tìm trong giỏ sách Tìm mãi chẳng thấy Cô nhìn ông lão cười thất lễ rồi lấy chìa khóa Sổ tay và quyển tạp chí mới mua sáng nay đặt lên bàn Bây giờ mới thấy điện thoại Tấy, cô đến khách sạn chưa? Là Châu Bình Hinh Đến rồi Vậy được, tôi chờ mọi người sân bay Vừa cúp điện thoại, cô thấy ông lão nhìn chăm chăm trang bìa của quyển tạp chí rồi cầm nó lên Người già đều hơi hoa mắt Nhưng trang bìa in rõ ràng như vậy Ông nhìn vào là nhận ra ngay đó là lệ trạch lương Là lệ, ông lão tự nói một mình Ông quen anh ấy, tả ý có hơi kinh ngạc Lão tiên sinh nhướng mày Có hơi tự hào mà nói Chúng tôi là bạn Bạn, chẳng lẽ người bạn mà họ đến thăm viếng ở thành A Chính là Lệ Trạch Lương Trên đời lại có chuyện hãng hợp đến thế Hơn nữa cô chưa từng biết Lệ Trạch Lương có bạn ở Menhem Hình như cậu ấy rất thành công ở đây Thẩm, cháu và Lệ hơi giống nhau Lão tiên sinh cười Lần đầu tiên nhìn thấy cháu ở xe Tôi đã có cảm giác này Hơi giống nhau Cách phát âm tiếng Đức, thói quen dùng từ Còn nữa, khi nhất thời không tìm được từ thích hợp để nói sẽ hơi nghiêng đầu suy nghĩ Lão tiên sinh rất dễ thương mà học lại thần thái và động tác của tả ý Tả ý cười nói Đó đều là cách phát âm của người Trung Quốc và thói quen của người Trung Quốc Tiếng Đức của cô đa phần là do Lệ Trạch Lương dạy, giống cũng là lẽ thường tình thôi Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nghe người ta nói thế. Xong giờ đây, cô không còn muốn kể lại với người khác về quan hệ với họ nữa. Chỉ xem đó là một sự trùng hợp. Không, ông lão lắc đầu. Tôi cũng quen biết rất nhiều người Trung Quốc. Chỉ có hai người có thói quen giống nhau nhất. Thôi thì tả ý không phủ nhận nữa. Lão tiên sinh gỡ kính lão xuống, xem đi xem lại tấm ảnh bìa của Lệ Trạch Lương rồi đưa qua cho tả ý. Ẩm, có thể dịch ra giúp tôi không Cô dịch chậm chậm và dịch từng đoạn nội dung của bài báo Lão phu Nhân cũng lặng lặng ngồi nghe Sau một bài viết dài Cả căn phòng bị bao trùm bởi không gian yên lặng Tả ý đặt cuốn tạp chí xuống và nhìn họ Rất lâu sau Lão Tiên Sinh mới nói Thật không ngờ Lệ thành công định vậy Thật không dễ dàng Lão phu Nhân cũng rất cảm xúc Lúc ấy chúng tôi đều tưởng rằng Lệ sẽ không thấy qua khỏi, Sớt cơ Ta ý nhất thời không hiểu ý của họ thẩm Có lẽ mọi người đều biết chân của Lệ bị tàn cật Vâng Ta ý gật đầu Lệ đã xảy ra sự cố ở Đức Lúc đó chồng của tôi đã cứu Lệ từ dòng sông Lão phu nhân nói Sự cố gì Ta ý hỏi ngay Thái độ gấp rút ấy khiến hai người già khá kinh ngạc Bởi vì đối với tai nạn xe đã gây ra vết thương tột cho Lệ Trạch Lương Cô chưa bao giờ được nghe thấy thông tin chính xác từ bất kỳ ai Anh cất giấu quá tốt Lệ bị thương và rơi xuống sòng Trôi về phía thượng du Tôi và con trai đã cứu cô ấy lên Nghe đến đây, tim của tả ý bỗng dưng thắt lại Này dòng sông nào Sông rài, một đoạn của menem em Dư cảm mạnh mẽ ấy từ trở dậy trong lòng cô Cô rung rộng hỏi Tiên sinh, xin hỏi ngài còn nhớ đó là ngày nào không? Ông lão nghĩ ngợi Không nhớ rõ nhưng nếu rất quan trọng, tôi có thể kiểm tra lại Tiên sinh, việc này đối với cháu là vô cùng quan trọng Tả ý gật đầu nói sắc mặt tái xanh E là người già nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của tả ý như thế Biết là sự việc không phải đơn giản Vậy nên, Lão phu Nhân đã nhờ khách sạn chuyển cuộc gọi đường dài cho con trai của mình. Hai phút sau, bà Lão cho tay đáp án, ngày 1 tháng 12. Ngày 1 tháng 12, nghe được ngày tháng này, cô xuất nữa đã ngừng cả thở, hai tay níu chặt cổ áo. Trăm ngàn cảm xúc phức tạp và khó hiểu trỗi dậy, như đang gào thét nhưng muốn tràn ra ngoài tại Ý đột nhiên đứng phát dậy, sau đó rất là thất lễ mà nói. Xin lỗi cháu, cháu. Cô không nhận ra mình đã nói bằng tiếng Trung Quốc. lọng nói rung cầm cập, sau đó thì song thẳng vào nhà vệ sinh. Cùng một ngày là cùng một ngày. Họ đã rơi xuống đoạn sông Rai thuộc Manhattan do tai nạn xe trong cùng một ngày. Thời gian và địa điểm đều trùng hợp đến kinh người, nó khiến cô sợ hãi. Tạ ý lập tức gọi cho chim Đông Quyến Đông Đông, em có một vấn đề rất quan trọng Sao vậy? Anh nói sau khi bị tai nạn xe Có người đã cứu em lên Đúng vậy, chẳng lẽ em đã một lòng tìm cái chết Mà còn biết tự bò là sao Hướng gì của sổ xe đóng kính mà Người của em đâu? Đã trả lời em rất nhiều lần rồi mà thấy Không tìm được Anh còn từng đăng báo tìm người Theo ý nguyện của cô Nhưng đều không có tin tức Tại sao lại không tìm thấy? Hôm đó, khi người khác phát hiện ra em thì em đã bị ngất ở chỗ nước cạn, xe đã chìm xuống đáy sông, bên cạnh không có ai, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Anh không biết là mình đã nói những lời này với ta ý bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên hỏi. Ta ý nghe anh tường thuật xong. Cửa sổ được đập vỡ từ phía ngoài, hơn nữa lúc đó đầu em cũng đã va đập mạnh vào tấm kính phía trước, trước khi rơi xuống nước thì em đã mất chi xác. Đúng Vì vậy, mọi người đều suy đoán chắc chắn có người đã cứu em Nếu không, hậu quả rất khó lường Không phải rất khó lường, mà là nếu như không có người đó Em căn bản không thể sống cho đến bây giờ Có thể nói như thế, diêm Đông Quyến phù hòa theo Nhưng người đó là ai? Cuộc thảo luận của họ lại quay về thời điểm ban đầu diêm Đông Quyến có hơi bất lực mà nói Anh không biết, đấy Anh thật sự không biết Chúng ta đã từng nỗ lực nhưng không tìm thấy Đấy, hít vào thật sâu Cô nói, bây giờ thì em đã biết, có lẽ là anh ấy, là Lệ Trạch Lương Là Lệ Trạch Lương Cô đứng trong nhà vệ sinh, nói vào điện thoại 3 chữ Lệ Trạch Lương ấy Nước mắt đồng thời cũng tuôn chạy theo Vì sao? Chim Đông Quyến hỏi trong kinh ngạc Em không biết, em không có chứng cứ, không có manh mối Nhưng em cảm giác nhất định là anh ấy Người đã dùng tay đập vỡ kính cửa sổ dưới dòng sông lành thấu xương Kéo cô ra từng chút một Dùng hơi sức cuối cùng để đưa cô lên chỗ nước cạn Chính là lệ trạch lương Tạ ý trở ra từ nhà vệ sinh Hơi hoang mang mà nói với hai người già Xin lỗi, cháu sẽ mời một người khác trong công ty đến đây Cháu có một việc gấp, phải đi ngay Lão phụ nhân đi tới ôm lấy tạ ý Bà nói Cô bé không sao đâu, đi đi Chúng tôi không gấp, thậm chí có thể hôm nay sẽ không đi Tầm nhìn của Ta Ý đã bị nhòe vì nước mắt. Cô cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cô không biết phải tìm ai để chứng thực cho suy nghĩ của mình. Ngoài lại trạch lương ra, còn ai có thể cho cô câu trả lời chính xác. Trong lúc đó, cô gọi cho Quý Anh Tùng. Giám đốc Quý, tôi là Thẩm Ta Ý. Chào cô, Quý Anh Tùng nói. Tôi muốn được gặp anh. Có chuyện gì sao? liên quan đến tai nạn xe của lại trạch lương tại Đức, quý anh Tùng chần chừ dây lát, anh trả lời. Cô thẩm, người cô phải hỏi là lại tiền sinh. Anh ấy sẽ không nói với tôi, vậy tôi cũng không có cách nào khác. Quý anh Tùng rất khách sáo mà từ chối cô. Sáng đốc quý, tay cắn chặt môi dưới, nói vào điện thoại với vẻ tuyệt vọng. Tôi cầu xin anh, xin anh hãy cho tôi biết sự thật. Tôi cần biết sự thật, dù cho chỉ là một câu nói cũng được. Tôi thành tâm xin anh, hãy nói cho tôi biết Cô chưa bao giờ vang nài ai như vậy Chỉ vì một sự thật, một đáp án Đối mặt với lời thỉnh cầu như thế Dẫu cho là người lòng dạ sắc đá cũng phải dao động Cô thẩm, tôi đang đi công tác Cô muốn biết gì thì cứ hỏi đi Tôi có thể trả lời cô ngay lúc này Ta ý, không khách sáo nữa Cô hỏi thẳng Chân của Lê Trạch Lương vì sao mà bị mất Tài nạn xe Tài nạn xe gì? Là tai nạn xe xảy ra cùng ngày, cùng giờ, cùng thời điểm với tôi Quý anh Tùng cân nhắc một hồi, chậm rãi nói Đúng vậy, hôm đó cậu ấy bất chấp tất cả Lên xe đuổi theo cô Khi xe của cô rơi xuống vực Đúng lúc cậu ấy chạy phía sau đã trông thấy Xe của cậu ấy đột nhiên mất kiểm soát Mà đâm vào cột trắng bình đường Chân phải bị thương, mất rất nhiều máu Quý anh Tùng từ từ kể lại Mỗi một chữ đều như mũi kim đâm vào tim cô Hóa ra sự thật là như thế. Lệ trạch lương sau khi bị đụng xe thì nhảy xuống sông cùng với cô. Lúc ấy chân của anh đã bị thương rất nghiêm trọng. Anh bơi trong nước dùng tay không đập vỡ kính cơ sổ kéo cô ra ngoài. Sau đó dùng hết hơi sức cuối cùng đẩy cô lên bờ. Chờ khi anh trôi già quá lâu và được cha con lão tiên sinh cứu lên đưa đến bệnh viện thì cơ thịt trên chân phải đã chết, chỉ có thể cưa bỏ. Vậy... Tả ý phải dùng tay trái giữ chặt bàn tay phải đang cầm điện thoại Mới có thể ngăn chặn nó không rung rẩy. Nếu như không bị kéo dài thời gian Hoặc nếu như anh ấy không nhảy xuống sông cứu tôi Có phải chân phải sẽ có thể giữ lại hay không? Quý anh Tùng im lặng rất lâu Cuối cùng vẫn đã đưa ra đáp án đó Đúng là vậy Tả ý nhắm mắt lại Cảm ơn anh Cô thẩm Quý anh Tùng nói Xin cô đừng tự trách mình Tình huống lúc đó đừng nói là một chân phải, cho dù là lấy một mạng đó một mạng, tin rằng cậu ấy cũng sẽ không do dự dù chỉ nửa phút. Lần này ta ý không nói thêm nữa, chỉ khẽ khàng gập điện thoại lại. Lời an ủi cuối cùng ấy vốn dĩ là lời nói hiếm khi tuôn ra từ miệng của quý anh Tùng. Nhưng nó đối với ta ý mà nói chẳng khác nào là lời trêu ngươi lớn nhất. Trong bao đêm, trái tim nhói đau đến không thể ngơi nghỉ. Nỗi hận cô đối với anh chính là liều thuốc độc không thể hóa giải. Từng giọt, từng giọt, thấm đẫm và xương tủy. Xâm thực quá khứ ngọt ngào tươi đẹp của họ, biến nó thành trăm ngàn lỗ hỏng. Vậy mà giờ đây, tất cả tình cảm lại bị sự thâm tình của anh từng chút gắn ghép lại. Từ từ phục hồi, dần dần lau sạch lớp ký ức đã bị xóa nhòa. Bây giờ, Cô bất ngờ nhận ra, mình ngay cả sức lực để hận anh cũng không còn nữa. Từ đầu đến cuối, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nói lời yêu với cô, nhưng khi sự thật được lật ra từng lớp một, mới biết trọng lượng mà chúng ghép lại với nhau sớm đã vượt hơn 3 chữ ấy gấp trăm ngàn lần. Bình minh khó khăn lắm mới ló khỏi an mây dày đặc, rọi lên cơ thể con người mang đến hơi ấm là thường. Vốn dĩ dự báo thời tiết còn nói gần đây sẽ có tuyết Vậy mà hôm nay lại thấy mặt trời Bầu trời đẹp như vậy giữa mùa lạnh thế này là vô cùng hiếm thấy tại Ý ngồi trên dãy ghế tại khu công viên trước tòa nhà lệ thị Ánh nắng lấp lửng rọi vào những kẻ lá Hóa thành những luồng sáng sơ xác sôi lên mặt cô Không biết trải qua bao lâu Từ trong tòa nhà đi ra một nhóm người Trong đó còn có lệ trạch lương Chẳng biết là chân anh đã đỡ hơn hay là đang ngoan cố mang chi giả. Tóm lại là anh đang đứng tiễn khách như một người bình thường. Từ sảnh lớn ở lầu 1 ra đến bên ngoài phải bước xuống hai bậc thang. Từ xa, tả ý trông thấy anh vừa hàng huyên vừa tiễn khách xuống hai bậc thang đó. Trên mặt là nụ cười mỉm lịch sự. Xong, không biết nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng từ ống chân ấy lại là như thế nào. Cô đứng lên, nhìn thấy gương mặt của anh, trái tim liền quặng thắt lại. Cô thậm chí đang nghĩ, nếu như ngày đó cô đừng quá nóng nảy, thì hôm nay không chừng cái xuất hiện trước mặt cô vẫn là đôi chân hoàng mỹ ấy. Đột nhiên, tả ý có hơi oán hận sự ích kỷ của mình. Vì sao trong mắt chỉ có hận mà không hề nhìn thấy tình cảm của anh? Trong giây phút, tiện khách rời khỏi và quay người lại, nhìn thấy tả ý dưới rợp bóng cây ở đối diện. Lời trạch lương có hơi ngạc nhiên Anh muốn đi sang đó Nhưng do dự một lúc Cuối cùng lựa chọn kìm nén Anh quay lại dặn dò những người khác Hãy trở về trước Sau đó thì đứng yên bất động nhìn cô Khoảng cách quá xa Tả ý không nhìn thấy niềm vui mừng lé lên trong mắt anh Những chiếc xe chóc chóc lại vút qua trên phố Làm ngăn cách tầm nhìn của họ trong vài giây Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi Cả hai đều không động đậy Một người bán bông bóng cầm trên tay một chùm bóng đủ sắc màu Có các em nhỏ quay quần bên người đó Đúng lúc đứng chặn trước mắt ta ý Cô dời đi vài bước Tìm kiếm hình bóng của anh Và rồi cô nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang chậm rãi bước về phía mình Anh đi rất chậm Chân phải nhấc lên chậm hơn chân trái một chút Vừa đi được vài bước thì chân mày có hơi khó chịu mà nhíu lại Nhưng cũng chỉ là một thoáng, biểu cảm ấy xẹt qua rất nhanh, anh che giấu rất tốt, người ngoài hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng người ngoài ấy không bao gồm tả ý, cô đã nhìn thấy nét mặt của anh, biểu cảm mà anh đã che đậy rất tốt. Nó cơ hồ qua mắt được mọi người, nó khiến cô đau đến không thể hít thở. Cuối cùng cũng hạ quyết định, bất kể anh đã làm gì với thẩm gia, bất kể anh đã làm gì với bất kỳ ai trên thế giới này, Thiên thần cũng được, ác quỷ cũng được. Chỉ cần anh yêu cô là đủ. Vì phút này, cô không hòa thẩm mà cũng không họ tô. Cô chỉ muốn làm ta ý của A Diễm. Ba ơi, con xin lỗi, con yêu anh ấy. Thật sự, thật sự rất yêu anh ấy. ta ý cắn chặt môi dưới, âm thầm nói với ba mình. ta ý của ba cũng muốn níu kém hạnh phúc của mình. Sau khi đã quyết định, Ta ý vội vã chen lấn qua dòng người, chạy nhanh về phía anh. Cô cũng không cần biết ở đây có đường ngựa vàng hay không. tránh xe này, né xe kia, cứ thế mà xông thẳng ra đường. Có xe đang phóng đến bóp cọi nổi, cô nhốt thời không chú ý. Ta xe! Lệ trạch lương hoảng hốt hô lớn. Cô quay đầu lại, chiếc xe bốn bánh ngay trước mặt lách qua người cô với cự ly chỉ vài mm. Lệ Trạch Lương chờ cô đến gần thì nắm chặt cánh tay cô, dặn mặt Ai cho em qua đường kiểu này vậy? Mặt anh xanh rờn Anh phẫn nộ đến thế, khiến ta ý nhìn thấy cũng phải sửng sờ Em, em không sao Cánh tay bị anh nắm đến rất đau Bên cạnh có người của Lệ Thị ra ra và vào Còn không ngừng chào Lệ Trạch Lương Anh đột nhiên cảm thấy ngôn hành cử chỉ của mình hơi lạ thường Bèn nhẹ nhàng buông tay cô ra Em không thì làm mà chạy tới đây làm gì? Anh hỏi Ta ý cuối gầm đầu Đầu lưỡi quanh co cả trăm ngàn vòng rồi Mà cũng chưa tìm được câu nào để nói Đột nhiên chỉ trong tích tắc Cô phun ra một câu Em đến trả sách cho anh Đúng vậy, quyển sách lần trước còn chưa trả cho anh Vậy sách đâu? Ờ, bây giờ cô mới biết Lời nói dối này được chuẩn bị không chu toàn Hình như em quên mang rồi Chưa gì đã bị vạch trần Vậy khi nào trả? Tối nay Dường như đang tái diện lại cảnh cũ Lần này hy vọng em không thất hẹn nữa Lê Trạch Lương nói Ăn cơm tối xong Ta ý rất là cẩn thận mà kiểm tra lại túi sách một lần nữa Sách, chìa khóa, điện thoại đều đã có đủ Sau đó cô hít thật sâu vào, xuất phát Đến trước cao ốc nhà anh Cô phải ngẩng đầu thật cao mới nhìn thấy được cửa sổ trong phòng khách của anh. Cửa sổ đang mở, đèn bên trong đang đặc biệt sáng. Không biết sau bao ngày tổn thương nhau, anh có còn mở rộng lòng đón nhận cô không? Ta y bắt đầu cảm thấy may mắn. May thay lần trước cô không trả lại quyển sách ấy. Nếu không, thật không biết phải dùng lý do nào để đến gần anh. Cô ấn chuông cửa. Anh ra mở, quả nhiên là lại mang chi giả Em mang sách tính trả cho anh Ừ, anh nói Hai người cứ đứng ngay trước cửa như thế Một lúc sau, Lê Trạch Lương mới nhớ ra phải mời cô vào ngồi ta ý thay giày xong thì ngồi xuống ghế sofa Đây, sách của anh Cô nói Để trên bàn đi Anh vừa nói vừa đứng dậy rót nước Tả ý bỗng phát hiện khi khách sáo với người khác Anh rất là thích đi rót nước lọc Cô lấy từ túi sách ra quyển sách rồi đặt lên bàn Thật không ngờ bìa sách đã bị chìa khóa và điện thoại của cô đè lên làm quăng góc Cô hối hả phủi cho nó bằng lại những khí công vô ích Bìa sách dày cộm ấy cứ kêu ngạo mà vảnh lên Đề trạch lương yêu sách như mạng sống Cô sợ anh sẽ vì thế mà nổi nóng với cô Cô lại phủi vài cái Vẫn không được, rõ ràng là cố tình chống đối với cô mà Cô thở ra bất lực, đành úp ngược nó lại để trang bìa bị quăng gốc hướng xuống mặt bàn. Chí ít, anh sẽ không phát hiện ngay. Sau khi làm xong những chuyện này, cô lại giả vờ như không có chuyện gì mà chờ anh quay ra. Nước đã đặt trước mặt tới, nhưng tiếp theo phải nói gì đây? Sách đã trả cho anh, vậy tức là phải về rồi ư. Nhưng sau đó phải dùng lý do gì để gặp anh đây? Cô đã nói với anh những lời tuyệt tình như thế. Giờ đây làm sao chủ động mở lời làm hòa? Dù gì cô cũng không còn là ta ý không sợ trời, không sợ đất của 10 năm trước nữa. Đột nhiên cô nghĩ ra một chuyện. À, em có một câu tiếng Đức không biết phải dịch như thế nào? Anh nhìn cô không biết có nhận ra cô đang cố tìm chuyện để nói hay không? Anh hỏi. Câu gì? Người muốn xây tòa tháp cao? Càng phải đứng vững trên cơ địa Đại khái là ý này, phải dịch như thế nào? Tại y lén nhìn anh một cái Đây là một trong những câu Mà vị phóng viên nọ đã viết Trong quyển tạp chí Lúc ấy cô nhất thời không biết phải dịch thế nào Cho vợ chồng tiên sinh đó hiểu Không biết Lê Trạch Lương Có cảm thấy quen tay không nữa Chỉ thấy anh nghiêng đầu một lúc Rồi nói ra một câu Ồ, xong lại yên lặng À, còn một câu nữa Thế là ta Ý bắt đầu vô cùng siêng năng chăm chỉ mà học hỏi kiến thức tiếng Đức với thầy giáo lệ Sau về câu hỏi trẻ con ấy, Lê Trạch Lương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó Những câu hỏi tiểu học thế này nghĩ chắc là cô đang kiếm chuyện đây Anh không đáp nữa trả lại hỏi cô Em đang làm phiên dịch cho người ta sao? À, thỉnh thoảng sẽ giúp một chút Với trình độ này mà cũng dám đi giúp người, anh biết xéo Xem ra đề tài này không thích hợp tiếp tục nữa. Chính trong lúc ta ý vào đầu bức tóc nghĩ xem còn gì khác có thể nói với anh hay không, thì dì nhậm giờ gọi điện đến. Sau khi cúp máy, nét mặt cô rất nghiêm trọng mà nói "tá tình chó bệnh rồi, em phải đi xem. Giúp câu liền chạy ra kệ giày. Trong lúc mang giày, cô nhìn lại trạch luôn một cái và cả quyển sách trên bàn. Chờ khi ta ý đóng cửa, Anh lại bắt đầu châm thuốc, để cái bật lửa lên bàn. Khi rút tay về, anh hơi ngừng lại trước quyển sách, cuối cùng vẫn cầm nó lên. Vừa lật qua đã nhìn thấy bề sách nhăn nheo ấy. Cử chỉ của cô lúc nãy đã không lọt khỏi phát nhãn của anh. Hệt như lúc nhỏ vậy, vật nào đến tay cô cũng không có kết quả tốt. Những gì anh viết trong đó có lẽ cô đã thấy cả rồi. Anh đã viết từ lúc nào, chính anh cũng không còn nhớ rõ lè trạch lương tùy tiện lật nó ra Bất ngờ phát hiện bên cạnh nét chữ của mình Đã có thêm một nội dung mới Bên cạnh mỗi một chữ tả ý đều được thêm hai chữ A diễn Trước đây anh đã viết tên cô bao nhiêu lần Giờ đây cô cũng viết lại bấy nhiêu lần tên của anh Dính nhau chi chích Hai nét chữ hoàn toàn khác nhau Nhưng hai cái tên lại dính chặt nhau Tả ý A diễn A diễn, tả ý Có một mùa đông, cô cười hì hì với hai tên của anh Viết lên giấy, rồi cầm nó lên, nó khá là hùng hồn Trạch lương, nam diễn đều là của tả ý Hay là gọp nó thành tả ý lương diễn, cũng dễ nói nữa A diễn, không phải anh rất thích làm con dấu sao Anh làm cho em một cái đi, làm bốn chữ này nha Nói xong, cô bắt đầu nghĩ sẵn sẽ đóng con dấu này Và tất cả những vật chung thuộc về họ Mọi thứ đều phải để lại một dấu ấn Lúc ấy anh không mấy để tâm Sau này cũng dần quên mất sự việc ấy Tả ý luôn diễn Lề trạch lương nắm chặt tay Ngước mặt lên Anh nhắm mắt lại hít thật sâu Sau vài giây tĩnh lặng Anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc Mở cửa chạy ra ngoài Vội vàng đuổi theo xuống lầu Người qua xe lại Nào có thấy hình bóng tả ý đâu nữa Hôm sau, bầu trời âm u đến đáng sợ, mây thấp đến mức như có thể chạm vào chúng. Kiều Hàm Mẫn bất ngờ bảo Tá Ý mang hồ sơ sang Lệ thị. Tạ Ý cầm bộ hồ sơ ấy chớp cháp mắt. Có quá trùng hợp không, hay là đêm qua mình đã không nắm bắt được cơ hội? Hôm nay thượng đế thương tình cho thêm một lần. Đợi khi cô mang nó đến phòng kinh doanh của Lệ thị, thì giám đốc bộ phận lại bảo cô gửi đến phòng tổng tài. Vừa nghe thấy nơi này, tim của ta ý lập tức đánh trống. Tối qua đúng là cô đã làm người giao hàng, nhưng thái độ của lệ trạch luôn, hệt như là đậu bốn mùa. Dầu hay nước đều không thấm cơ mà. Nhưng sự trùng hợp của hôm nay có quá thất thường rồi không? Cô bước tới trước mặt Tiểu Lâm. Tiểu Lâm cười nói, lệ thiện sinh đang đợi cô bên trong. Sau đó thì xuống lầu làm việc. Ta ý hơi hé môi, cô có cảm giác mình đã bị sập bẫy. Cô gõ cửa, vào cửa, đóng cửa. Phòng làm việc của anh đặt trên tầng cao nhất của lệ thị. Phía sau bàn là cả một vách kính to, có thể nhìn toàn cảnh của thành phố. Anh quay lưng với cô, đang đứng nhìn phong cảnh bên ngoài, nghe tiếng gõ cửa mới xoay lại. Em mang hồ sơ đến đây, tài ý đứng trước cửa chậm rãi nói. Họ có nói phải mang cho anh xem trước. Anh vòng qua bàn làm việc bước tới trước mặt cô Cầm lấy hồ sơ đó và thật sự dở ra đọc Đọc một cách chăm chú Nửa ngày cũng không nói gì Tại ý có hơi hụt hẫn Những tưởng cô có thể xuất hiện tại đây một cách hợp tình hợp lý như thế Không phải do Thượng Đế ban tặng mà là sự sắp đặt của anh Dẫu rằng đã tốt hơn trước rất nhiều Không phải cứ thấy cô thì dùng lời chế giễu Xong, thái độ anh đối với cô vẫn cứ lạnh nhạt. Tại có hơi rầu rỉ. Đây là phòng làm việc, không giống như hôm qua khi ở nhà. Càng khó tìm đề tài hay lý do để cô có thể ở lại lâu hơn. Giờ đây, anh lại đang đọc hồ sơ. Cô còn đứng đây theo hoàn toàn, như một người thừa thải mặc dày. Thế nên cô cúi gầm đầu, nói, Em đi đây. Chính trong lúc cô xoay người đi thì tay của anh đột ngột và chính xác mà kéo lấy cổ tay cô. Cô ngoảnh đầu nhìn anh kinh ngạc. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, vì vậy không làm cô hoảng sợ, nhưng nó thật sự khiến cô ngạc nhiên. Thấy ta ý nhìn mình với vẻ mặt như thế, lệ Trạch lương buông tay ra, hơi quay mặt đi, ngay lập tức tuôn ra một câu. Đúng lúc tôi có việc phải xuống dưới đi cùng vậy. Tả ý lại nhìn anh rồi ngoan ngoãn đi theo ở phía sau Trên đường đi họ gặp phải giám đốc nghệ của phòng kế hoạch Vị giám đốc cúi đầu chào Xin chào lại Tiến Sinh Ừ, Lệ Trạch Lương không dừng lại Thế là giám đốc nghệ vừa đi theo vừa nói Tôi đang cần gặp ngài Tôi có việc Lệ Trạch Lương nói xong thì vào thang máy Tả ý cũng đều theo vào trong Vị giám đốc nghệ không biết điều cũng định bước cùng Ngờ đâu bị Lệ Trạch Lương âm thầm lường một cái Tim điền rung lên, vội vàng nói, tôi đi chuyển sau Thang máy khép cửa lại, bên trong chỉ còn họ, trên tay anh vẫn là tập hồ sơ lúc nãy. Khi anh mặc đồ vest cảm giác khác hẳn với lúc còn đi học. Lần đầu tiên khi đến lệ thị, cô cũng đã gặp anh tại thang máy. Lúc ấy, họ hạng huyên như hai người xa lạ, và tả ý cũng đã si mê mà lưu luyến với hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy hệt như bây giờ. Nhưng tả ý cảm thấy có gì đó không đúng, hình như thang máy không di chuyển. Lệ Trạch Lương như cũng đột nhiên nhận ra vấn đề này, dời mắt sang bảng điều khiển, mới biết rằng họ đều đã quên bấm nút gọi tầng. Anh đứng gần hơn, thế là tiền tay ấn vào số 1. Một động tác như thế lại bất cẩn làm rơi hồ sơ trên tay. Lệ Trạch Lương vừa định khom xuống nhặt thì tại ý đã nhanh hơn anh thực hiện việc này. cô biết Khôm lưng đối với anh mà nói là hơi gian nan Cô nhanh chóng nhặt nó lên Khi cô định đưa lại cho anh Vừa nhõm dậy thì cảm giác da đầu căng lên Hóa ra các kẹp tóc đã vướng vào nút áo của anh Tóc cô để dài đã lâu Ngày thường chỉ cắt tỉa đơn giản chưa chưa cắt ngắn bao giờ Hôm nay trước khi đến đây Cô còn cố tình xõa tóc xuống Chỉnh trang thật xinh đẹp rồi mới phước phát Đừng động đậy Anh kẹp hồ sơ dưới cánh tay, trống ra một bên giúp cô giải cứu mái tóc Tư thế này thật khổ sở, muốn đứng thẳng lên cũng không được Không biết anh vô tình hay hữu ý mà tiến lên nửa bước Thế là đầu của cô liền rất tự nhiên mà tựa lên người anh Cô cúi gầm đầu, nhìn ngón tay của anh rỡ rối từng chút một Anh rất chu đáo, không làm cô đau chút nào, động tác dịu dàng đến mức như chạm đến trái tim của tả ý. Giây phút ấy, cô lưu luyến. Xong rồi, anh nói, tả ý cười cười, ngượng ngùng, sau đó đứng thẳng lên. Tóc đã được giải vây, xong vẫn còn quanh quẩn trên ngón tay anh, vì vậy khoảng cách của họ vẫn còn rất gần. Cô ngước lên nhìn vào mắt anh, anh nhìn cô, không nói một lời, cũng không che đầy được thần sắc phức tạp trong đôi mắt ấy. Có quyến luyến, có sợ hãi, có trông chờ. Ít hầu của anh động đậy một cái, ánh mắt có hơi mê mẩn. Tiếp đó, anh kéo tóc cô đến gần hơn nữa, từ từ đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, đó là một nụ hôn chứa nổi lo sợ và dò thám. Sự thân mật này đã xa rời họ quá lâu, khiến trái tim của tả ý khẽ rung lên. Môi của anh vẫn lành lạnh, nhưng lại mềm mại và dịu dàng lạ thường. Anh chưa bao giờ dùng cách hôn cẩn thận và rụt rè như vậy để hôn cô. Cảm giác ấy như sợ rằng chỉ cần mình khẽ dùng lực một chút thôi, lập tức sẽ làm cô hoảng hốt bỏ chạy. Đột nhiên không biết thang đã xuống đến phần nào mà tự dưng dừng lại. ta ý hoảng hôn, lập tức đẩy ra, lùi lại vài bước. Chờ khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài lại không có một ai. Nhưng khi cả hai một lần nữa trở về không gian đóng kinh ấy thì không khí bên trong lại đã khác rồi. Động tác xua đẩy anh của tả ý khiến anh chợt rơi trở về sự thật tàn khốc. Lệ Trạch Lương quay mặt đi vờ như điềm tĩnh mà đã thích. Lúc nãy là nụ hôn biệt ly, em không cần để trong lòng. Đột nhiên lại trở về Lệ Trạch Lương lạnh nhạt khó đoán. Trên môi còn vương vấn, xúc cảm dịu dàng lúc nãy. Vậy mà bây giờ đã là câu nói này tim của tả ý nhói đau Cô không tin Cô không tin lúc nãy Anh đã mang tâm thái biệt ly để hôn cô Tả ý muốn nói Miệng ơi hé mở Xong là cảm thấy vô ích Khi anh đã cứng miệng Thì ai ép hỏi gì cũng chỉ là tự tìm cái khổ Anh sẽ chỉ dùng cách cay độc nhất Để vũ trang bản thân Nói ra những lời tổn thương cô Cũng tổn thương anh a diễn Ta gọi anh. lệ Trạch Lương nghe thấy hai chữ mang tình cảm ấm áp ấy, cô hơi kinh ngạc mà quay lại. Ta ý thừa cơ dùng cả hai tay choàn lên cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Lúc ấy cô thật sự rất sợ, sợ anh sẽ đẩy cô ra rồi lạnh lùng nói. Cô thẩm xin cô hãy tự trọng. Nếu anh làm như vậy, cô không chắc là mình sẽ còn dũng khí đến gặp anh nữa. Vì vậy ta ý chỉ biết cố gắng rút ngắn khoảng cách của họ Không dư ra một khe hở nào để anh có thể từ chối Còn hôn nồng nhiệt mà gấp gáp Mà non nớt Cô không ngừng di chuyển trên đó mút cắn, khẩn thiết trong chờ sự đáp lại từ anh Anh hơi bất ngờ Suy nghĩ và động tác đều bị treo một giây Sau đó mới bắt đầu hôn lại cô Không biết có phải vì đã kìm nén quá lâu hay không Anh hôn rất cuồng nhiệt Anh siết chặt tả ý trong lòng mình, như muốn vùi cô vào trong trái tim. Một tay kia gối ở sau óc của cô, ép cô phải gần mình hơn. Không còn là sự đột rè lo sợ lúc nãy, thay vào đó là nước thủy triều dân. Không chừa cho cô bất kỳ không gian nào, anh cướp đoạt mọi hơi thở của cô. Tập hồ sơ ấy đã lại rơi xuống đất, hợp đồng tản ra, giấy A4 vung vải dưới sàn. Lâu nay ta ý vẫn không hiểu vì sao môi của đàn ông hệ hôn lên lại có cảm giác mềm mại và ngọt ngào đến vậy. Chỉ cần chạm vào nó thì sẽ không thể tự mình làm chủ, như hít phải á phiện. Biết rõ là không thể dính vào, nhưng một khi đã dính thì con người dù có phải cam chịu cũng đồng ý tiếp tục đắm chìm. Có phải giống như anh vậy? Hệ quấn vào rồi, cho dù trời có sập, đất có lỡ. Cô cũng cam tâm, nguyện tiếp tục yêu anh Tạ Ý đã hoàn toàn mê loạn Không còn lo nghĩ chuyện của thang máy mở ra bao nhiêu lần Rồi đóng lại bao nhiêu lần Có bao nhiêu người đã kinh ngạc mà nhìn họ Lại có bao nhiêu người ngượng ngùng quay đầu đi Cô chỉ biết cô muốn ai diễn yêu cô Người khác nói sao, nhìn sao, nghĩ sao Cô mặc kệ Anh chính là niềm vui của cô Là hạnh phúc của cô Thậm chí là cả thế giới của cô Ai diễn là của tà ý, mãi mãi cũng vậy Tà Y, môi vẫn kề cạnh nhau Giọng nói trầm ấm hòa cùng cảm xúc, hơi mất kiểm soát Không được rời khỏi anh, không được quên anh Càng không được rõ ràng là nhớ anh, mà lại giả vờ như người xa lạ Em có tin chỉ cần em làm như thế một lần nữa thôi Anh sẽ điên, anh thật sự sẽ điên ta ý đẩm lệ gật đầu lia lia Em không bao giờ rời xa diễn nữa, coi đuổi em cũng không đi Hôm ấy Thành A nổi gió bắt Còn hòa lẫn với mưa râm, nhưng ta ý thì ấm áp vô cùng Bao nhiêu năm qua, trái tim cô chưa bao giờ được nhẹ nhõm như thế Cảm giác sống vì bản thân hóa ra là tự do đến vậy Cô đi taxi về đường Kiều, suốt chặng đường không ngừng cười khờ Thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh tượng cô và anh đứng hôn nhau trước mặt bao nhiêu người Thì cô xấu hổ muốn chết Bớt giác đưa tay lên che mặt lại Chàng tài xế trẻ tuổi thấy cử động kỳ lạ của cô chốc chóc lại nhìn cô Đợi khi anh một lần nữa nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng Ta ý quyết định quay lại nói với anh Tôi là yêu rồi Sau đó thì tiếp tục cười khờ Chàng trai cũng bật cười theo cô được mừng cô để tôi tặng cô một bài hát Chàng trai nói xong thì mở bài Em yêu anh Nhìn hình ảnh hạnh phúc của em phản chiếu qua đôi mắt của anh Sợi liên kết trong lòng bàn tay chính là chỉ dẫn của ngày mai Bất kể gần xa hay đến thế kỷ nào chăng nữa Là bên nhau trên thiên đàng hay xa rời giữa hoang vắng Em yêu anh Em đồng ý tiến đến bất kỳ vận mệnh có lường trước mặt Em yêu anh Em đồng ý cho anh quyết định biên giới trong thế giới của em Thì thoảng em thật sự không hiểu anh Lại có ai đã thật sự hiểu mình Hai con người có thân mật cách mấy Cũng đều phải chứng minh từ sự tổn thương Như lo lắng như bất an Mà em thì vướng bỉnh Sợ anh giận vì tiết lộ điều anh sợ hãi Em yêu anh hãy để em lắng nghe nỗi lo sợ và sự mệt mỏi trong anh Em yêu anh Em muốn hôn lên trái tim ngoan cường quá mất của anh Em dùng tình yêu xây dựng khu cấm của bào táp Để anh có được chỗ ngơi nghỉ khi gió mưa ập đến Niềm tin bị đánh mất cần có thời gian tìm lại Nỗi nghi ngờ vẫn vương trong mơ Tương lai lại mịt mù Anh ơi hãy cứ ôm nhau Cho nhau sức mạnh và dũng khí Em yêu anh Em muốn được đến tương lai kia Em yêu anh, hãy để em lắng nghe nỗi lo sợ và sự mệt mỏi trong anh Em yêu anh, em muốn hôn lên trái tim ngoan cường quá mức của anh Dù ở đâu, chúng ta cũng tựa vai ngắm sao Cùng đi ra rừng rậm, cùng sẽ chia quá khứ Cùng giỏi hờn ghen tuông, cùng ngắm trời sau mưa Cùng hiểu bản thân hơn, cùng tìm được ý nghĩa